Bức thư số 19 Về việc từ bỏ những vị trí quyền lực danh vọng Bạn thân mến Tôi thực sự cảm động mỗi khi nhận được thư bạn Bởi chúng cho tôi hy vọng Không còn là những lời hứa hẹn xuân Về một ngày xa xôi Mà giờ đây là một sự cam kết thiêng nhiên Với những mục đích cao đẹp Mà ta đang hướng đến Ý chỉ cây chiếc chết thôi Hãy tiếp tục Tôi năng nghĩ Không Tôi khẩn khoảng xin bạn Bởi có điều gì tốt đẹp hơn mà tôi có thể cầu xin ở một người bạn hơn là cho chính người ấy. Nếu bạn có thể, hãy rời bỏ những công việc, kinh doanh và chính trị bạn đang thực hiện. Nếu không thể, hãy dứt áo ra đi. Chúng ta đã phí phạm thời gian đủ rồi. Tụi gia đã ở ngay trước mặt, đến lúc phải chuẩn bị đóng hành lý rồi. Chắc chắn không ai có thể phản đối điều ấy. Chúng ta đã vẫy vùng ngoài biển khơi. Vậy hãy cùng về an nghị nơi bến bờ. Nhớ là tôi không muốn bạn mang tiếng xấu, vì hạ cánh an toàn. Bạn không nên tự hào vì điều ấy, cũng không nên che giấu nó. Tôi sẽ không bao giờ thúc bạn đến mức mà bạn thua ghét cả thế giới và trốn vào trong cái kén của chính mình. Hãy cố gắng khiến việc nhị hưu của bạn được biết đến, nhưng không phô trương. Ở vị trí thấp hơn sẽ khiến một người có thể dễ dàng thực hiện việc ấy hơn vì đó là lựa chọn của họ, nếu họ muốn sống một cuộc sống bình thường không nổi bật. Nhưng ở trường hợp của bạn điều đó là không thể. Tài năng thiên phú của bạn, văn phòng cuốn hút của bạn, những người nổi tiếng mà bạn quen tất cả đã đặt bàn trước ánh sáng phù hoa và danh vọng. Ngay cả khi bạn muốn lươi về ở ẩn và lặng tâm không sủi, những tiếng tâm trước đó sẽ khiến người ta nhận ra hay nhớ đến bạn. Bạn không thể có được bóng túi hoàn toàn, bất cứ nơi đâu bạn đến. Ánh hào quan bạn có sẽ vẫn theo đuổi bạn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình sự nghỉ ngơi mà không động chạm đến ai, không tiếc nuối điều gì, và đặc biệt là không có một sự chấn động nào trong tâm trí. Vì có điều gì khiến bạn nuối tiếc khi từ bỏ những đứa tác, thách hàng, nên nhớ họ không theo bạn mà họ theo đuổi thứ mà họ có thể có được từ bạn. Ngày xưa thì còn có chuyện khách hàng tìm đến vì tình cảm, chứ giờ thì chỉ có tiền mà thôi. Một khi bạn đổi ý không chiều lòng họ nữa, họ sẽ ngay lập tức tìm đến rõ cửa một người khác. Vậy nên hãy nhớ là bạn không thể không hy sinh một thứ gì để có những chân giá trị. Hãy tính xong phản chi phí, và bạn sẽ thấy, hoặc là bạn từ bỏ của cải, hoặc là bạn từ bỏ giá trị thực sự của con người mình. Nếu như số phận sắp đặt bạn tìm đến tuổi già nơi bạn sinh ra, nếu như may mắn không đưa bạn lên cao đến thế, cuộc sống lành mạnh thật sự cho một con người, bạn đã bị đẩy đi quá xa khỏi nó, đáng kiếp lại bởi chính sự ưu ái mà số phận dành cho bạn, đưa bạn lên đến vị trí quyền lực ấy. Và những gì mà nó mang lại, Những cơ hội để vương cao hơn nữa, đâu mới là điểm dừng? Và tại sao phải chờ đợi cho đến khi bản thân không còn mong muốn điều gì hơn nữa? Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi chúng tôi cho rằng, có một chuỗi nguyên nhân thiêu diệt, nên số mệnh. Bạn có thể chắc chắn về chuỗi mong muốn cũng tương tự như vậy. Sự kết thúc của một trong số chúng chỉ là sự khởi đầu của một mong muốn khác mà thôi. Cuộc đời mà bạn đã chìm quá sâu vào trong thực sự là đầy đau khổ và nuôi lệ mà không có hồi kết. Và nó sẽ không tự nhiên mà buông tha cho bạn đâu. Hãy tháo ách ra khỏi chiếc cổ đã quá sức xác của mình. Sẽ tốt hơn nhiều nếu có thể buông bỏ một lần dứt khoát hơn là quy lụy cả đời. Nếu bạn nuôi về với cuộc sống riêng tư xa lánh thế sự, mọi thứ sẽ ít hơn của cả lưng bọng các thứ. Nhưng vẫn là nhiều hơn cần thiết với bạn Trong khi hiện tại bạn đang có rất nhiều Nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn Vậy bạn muốn gì? Cảm giác đủ đầy trong thanh đạm Hay thiếu thốn giữa xa hoa bạc vàng Giàu sang Thì thường tham lam Và còn khơi gợi lòng tham của những kẻ khác Khi nào còn không có gì Là đủ với chính bạn Bạn sẽ là không đủ cho bất cứ ai khác Làm cách nào để tôi có thể giúp bỏ Bạn nói, bất cứ cách nào bạn có thể nghĩ đến bao nhiêu mạo diễn bạn đã phải chấp nhận vì tiền bạc, bao nhiêu khổ sở bạn phải chịu để có được danh vọng. Bạn cần phải giữ cái tinh thần ấy khi giúp bỏ, nếu không thì hãy cứ chết già với những lo lắng trong việc quản lý của cải nơi xa và những nghĩa vụ trong thành phố giữa bảo tú và những cân sống cả của cuộc đời mà bạn không thể tránh. Ngay cả khi bạn cố sống yên ổn và bình dị Bạn muốn nghỉ ngơi Nhưng ai sẽ chấp nhận điều đó cho bạn Với thành công của bạn Vị trí hiện tại của bạn Điều đó là không thể Và thậm chí ngay lúc này bạn vẫn đang để nó đi xa hơn Nên nhớ rằng Càng đạt được nhiều Bạn càng có nhiều thứ để lo sợ Giờ tôi muốn hướng bạn đến câu nói của Messi Sắm xét trên đỉnh trên cao Nếu bạn hỏi tôi trích từ cuốn nào của ông ấy, thì đó là Prometheus. Hiện nhiên ý mà ông ta cố truyền đạt là, chính những chỗ cao thì dễ bị xét đánh. Nhưng bạn có nhận thấy sự bất thường trong cách viết của ông ta không? Có thứ quyền lực nào đáng giành lấy đến nỗi mà ta phải bóp méo câu chữ đến vậy? Ý Seneca ở đây là sự kỳ dị trong lối viết của Messinais đến từ chính lối sống chắc tán trên quyền lực và danh vọng của ông ta. Ông ta, Messines, là một con người tài năng, và hoàn toàn có thể trở thành một hình tượng diễn thuyết của đế chế La Mã. Nếu như giàu sang không làm ông biến chất không, làm ổng biến thái đến vậy, ta kết cục ấy cũng đang chờ đợi bạn đấy. Nếu như bạn không nhanh chóng say buồn đội hướng, nếu như bạn không lái về gần bờ, thứ mà chính ông ta đã muốn làm, nhưng là khi đã quá muộn. Tôi có thể dùng câu ấy của Messengers để kết thúc bức thư, nhưng tôi hiểu bạn quá mà, bạn sẽ không chấp nhận một thứ đến từ những người không cao hành và phẩm giá như thế. Vậy nên tôi sẽ lại dựa vào Atticus vậy. Hãy chú ý đến việc chọn người ăn tối cùng bạn, vì anh mà không có bạn là cuộc sống của con sư tử hay sói mà thôi. Điều này, bản thân bạn sẽ không thể chọn nếu bạn không lưu về nghỉ ngơi, bởi bạn sẽ luôn phải ăn với những người mà thư khí của bạn lựa chọn từ những mối quan hệ xã hội. Thực sự sai lầm khi tìm kiếm một người bạn từ phòng tiếp tân và kiểm định giá trị của anh ta trên bàn tiệc tối. Đây có lẽ là phần tồi tệ nhất của một cuộc đời bận rộn với lo trang về tài sản. Bạn nghĩ mọi người là bạn bè của bạn trong khi bạn không phải bạn bè của họ. Bạn tin rằng sự giúp đỡ mà bạn đang ban phát cho họ sẽ khiến họ về phê bạn. Trong khi, với những toan tính của chính họ, nợ càng nhiều, họ càng cảm thấy thù địch thay vì biết ơn. Một khoản nợ nhỏ tạo nên một kẻ thiếu nợ. Một khoản nợ lớn tạo nên một kẻ thù. Dì cơ, chẳng lẽ không phải sự ban ơn là cách gây dựng tình bạn. Đúng vậy, nhưng chỉ khi ta cân nhắc người nhận ơn, khi ơn nghĩa ấy là sự đầu tư thay vì một sự bố thí. Vậy nên, vì bạn mới bắt đầu học cách kiểm soát các quyết định của mình, lời khuyên này có lẽ nên ghi nhớ. Điều quan trọng không phải là ân huệ, mà là ai được chọn để nhận nó. Tạm biệt. Bức thư số 20 triết học dạy ta hành động, chứ không phải để nói. Bạn thân mến, nếu bạn cảm thấy mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, và tự tin rằng một ngày bạn sẽ thực sự làm chủ được tâm trí mình, tôi rất mình bởi tôi tin mình góp một phần trong chiến thắng đó, khi đã góp công giải thoát bạn khỏi tình trạng ấy, với không một hy vọng trốn thoát, ý chỉ chức vụ quan trọng mà Lucilius lúc ấy đang nắm giữ cùng sự nổi tiếng của ông, đọc lại hai bức thư trước. Nhưng có một điều tôi phải hỏi bạn, hay nhấn mạnh với bạn. Hãy để triết thấm vào trong tâm hồn, và kiểm tra sự cải thiện của bạn, không phải qua những lời nói hay bài viết, mà qua chính sức mạnh của ý chí và sự vượt thoát khỏi những ham muốn. Hãy chứng tỏ những lời bạn nói bằng hành động của bạn. Họ có những mục đích hoàn toàn khác biệt. Những nhà diễn thuyết hướng tới sự ca tụng và ủng hộ của khán giả. Và thậm chí còn khác biệt hơn nữa Những tên hề chỉ nhằm lôi cuốn tai nghe của những người trẻ bằng sự giông dài Và những lời nói huynh hoang rộng tuyết Nhưng trôi chạy của mình Chiếc dạy ta cách để hành động Không phải để nói Yêu cầu của nó chỉ đơn giản là Mỗi người nên sống đứng với cái quy chuẩn mà anh ta tự đặt ra cho mình Những cử chỉ hành động của anh ta trong cuộc sống đừng sai lệch với những lời mà anh ta nói ra miệng, và mọi hành động của anh ta đều hướng tới một mục đích duy nhất. Đó, theo tôi, chính là nhiệm vụ trọng yếu của trí tuệ, và bằng chứng rõ nhất của nó là mọi hành động đều tương đồng với lời nói, và một người nên luôn chuẩn tác như thế ở mọi tình huống trong cuộc sống. Có ai như thế tồn tại trên đời không? Không nhiều. Nhưng chắc chắn có, nhiệm vụ ấy thực sự khó Và tôi cũng không có ý nói mỗi bước tiến của một người thông thái như vậy đều giống nhau Nhưng chắc chắn ông ta bước trên một con đường độc đạo Vậy nên hãy quan sát chính mình thói quen ăn mặc của bạn có đồng điệu với nhà cửa của bạn Bạn có đang rộng rãi với bản thân Nhưng tàn tiện với gia đình Bạn có ăn túi một cách thanh đạm nhưng lại dành một khoản lớn vào dự án xây dựng của mình. Hãy luôn áp dụng cùng một số quy tắc nhất định cho tất cả hành động của bạn và luôn tuân thủ chúng. Đừng như nhiều người, chắc chiêu từng tí một ở nhà chỉ để phung phí khoe khoang bên ngoài. Như thế đó là một cuộc sống hoàn toàn khác vậy. Sự không nhất quán ấy là một sai lầm lớn, dấu hiệu rõ ràng cho thấy tâm trí vẫn còn dao động bởi những thứ bên ngoài và chưa thể vững vàng với chính sức mạnh bên trong của nó. Hơn thế nữa, bạn có biết sự không nhất quán ấy, sự khác biệt giữa hành động và tâm trí đến từ đâu hay không? Nó đến từ sự thật là những người như thế không thể cố định tâm trí mình vào những thứ họ muốn, hay kể cả nếu họ có thể làm thế, họ không kiên định nên bị trượt khỏi đường và không những họ thay đổi, mà thậm chí còn quay trở lại thực hiện những thói xấu mà họ đã có thể từ bỏ. Vậy nên, cho phép tôi bỏ qua định nghĩa xưa cũ về sự thông thái và đặt lại nó cho đúng với thực tế cuộc sống. Sự thông thái là gì? Là luôn cố định và không bao giờ thay đổi mong muốn của mình, hay những thứ mà mình khước từ. Bạn thậm chí không cần phải thêm vào đó cái điều kiện, những thứ bạn muốn phải đúng đắn. Bởi vì nhớ điều ấy không đúng đắn, thì không ai có thể luôn mong muốn nó cả. Mọi người thường không chú tâm nghĩ về điều này, mà thường để cho những thời điểm cụ thể quyết định thứ họ mong muốn. Gần như không ai thực sự tự định đoạt thứ mình muốn và không muốn trong cuộc đời. Những đánh giá của họ dao động theo ngày và thường xuyên trái ngược nhau. Rất nhiều người sống như thể cuộc đời là một trò chơi vậy. Vậy nên hãy kiên định với con đường bạn đã chọn Có thể nó sẽ đưa bạn lên đến đỉnh cao Hoặc nếu không Cũng sẽ đến vị trí Mà chỉ có bạn mới có thể thấy được Chưa phải là đỉnh Bạn hỏi Vậy điều gì sẽ xảy ra cho những người phụ thuộc vào tôi Nếu như gia đình không có những khoản thu nhập tôi mang lại Ngay khi bạn dừng cưu mang họ Họ sẽ tự biết cách nuôi lấy mình Hoặc nếu không Cái nghèo sẽ dạy bạn thứ mà bạn không thể dạy chính mình, đó là nhận ra những người anh em thực sự, họ sẽ ở bên bạn. Trong khi những người chỉ xung xe với bạn vì một vài lợi ích họ kiếm được sẽ nhanh chóng rời xa bạn, chẳng lẽ lý do này không đủ để chúng ta trân trọng sự nghèo khổ. Nó sẽ cho bạn thấy tình bạn chân chính, đã bao giờ bạn tự hỏi? Đến khi nào những người xung quanh sẽ thua lừa dối bạn chỉ vì cái vị trí mà bạn đang đảm nhiệm. Bởi vậy hãy để những con chim khác được bình an trong tay Chúa và hướng những suy nghĩ, quan tâm, mong ước của bạn đến một mục tiêu duy nhất, cảm giác trọn vẹn với bản thân và với những giá trị bên trong. Có thứ tài sản nào gần chúng ta hơn nó hay không, hãy trở về với thứ tài sản bé nhỏ nhưng vĩnh cụ ấy. Thứ mà ngay cả vận mệnh cũng không thể cướp đi của bạn Và để cho con đường dễ dàng hơn một chút với bạn Khoảng gửi kèm bức thư này sẽ phù giúp cho nó Mặc dù bạn sẽ phàn nàn Nó vẫn sẽ được trích từ Apacurus Tin tôi đi Bài diễn thuyết của bạn sẽ trở nên thuyết phục hơn rất nhiều với ổ trên Và quần áo tôi tàn giản dị Vì khi đó, bạn không những chỉ nói về Mà còn sống như những điều bạn nói Tôi đã ngấm từng lời dạy của Dmitrius hơn rất nhiều sau khi một chứng cách ông ấy nghỉ ngơi, không những không có nệm, mà còn không có cả chanh. Ông ấy không chỉ ca ngợi sự thanh đạm bằng lời, mà lấy chính bản thân ra để chứng nhận nó. Sao cơ, chẳng lẽ ai đó có thể khinh thường tài sản khi mà chúng ở trong chính túi người ấy? Mình nghĩ ý của câu này là vì Dmitrius thực ra có của ăn của đệ nhưng lại tự mình bằng ý chí thực hành Stoicism. Tại sao không? Nó là bằng chứng của một tâm trí sáng suốt và vĩ đại khi ông ta có thể cười lớn trong sự ngạc nhiên rằng giàu sang đã tìm đến với ông ta. Người ngoài bảo tất cả là của ông, nhưng trong thâm tâm ông không nghĩ vậy. Điều đó thật vĩ đại khi không để bản thân xa đà khi ngự trên đống vàng, khi có thể là người nghèo giữa xa hoa. Bạn nói, tôi tò mò không hiểu người như thế sẽ thế nào khi thực sự nghèo đói. Tôi cũng không chết bà ạ Cũng như trường hợp hiểu một người nghèo có thể tiếp tục khinh thường sự giàu sang nếu chẳng may vận mệnh đột ngột trao nó cho anh ta. Vậy nên chúng ta cần đánh giá tâm trí của mỗi người và kiểm tra chúng để thấy, nếu như một người có thể sống thực sự hài hòa hà trong nghèo đói và người kia từ chối sự sung sướng của giàu sang, nếu không thì ổ rơm và quần áo tồi tàn chỉ là những chứng cứ tôi của một tâm trí vững vàng, vì nó cho thấy ông ta chỉ chịu đựng chúng vì cần chứ không phải vì chính ông muốn vậy. Nhưng đừng quên, đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng khi anh ta không cắm đầu chạy theo những thứ vật chất xa hoa, mà có sự chuẩn bị để có thể đón nhận chúng một cách dễ dàng. Và thực ra nó sẽ rất dễ dàng, bạn ạ, nếu như bạn chuẩn bị cho những tình huống như thế trong một thời gian dài, vì mọi thứ sẽ trở nên thú vị khi thấy chúng trở thành sự thật. Bởi vì những trải nghiệm như thế cho bạn một cảm giác mình làm chủ cuộc chơi, Thứ mà nếu không có sẽ không có gì là thú vị cả. Bởi vậy nên hãy thử áp dụng bài luyện mà tôi thường nói với bạn là những người thông thái thường làm, dành ra vài ngày để giả bộ nghèo khó như một cách để chuẩn bị nếu nó có thực sự xảy ra. Thậm chí ta càng phải làm điều ấy bởi lẽ chúng ta đã để bản thân chìm quá sâu trong thoải mái tiện nghi và trở nên sợ hãi trước khó khăn hay nhờ đói. Vậy nên cần phải luyện cho mình tỉnh thức, kiểm soát tâm trí, nhắc nó nhớ về sự nhỏ bé của những nhu cầu tự nhiên. Không ai sinh ra đã tham lam, mỗi đứa trẻ đều thỏa mãn với sữa mẹ và một vài mảnh chăn hay quần áo. Từ cái khởi đầu ấy chúng ta trưởng thành, và khi đó thì cả vương quốc cũng là không đủ. Tạm biệt. Bức thư số 21 Một lời khẳng định về con đường chúng ta đang theo đuổi và sự cần thiết của kiểm soát những mong muốn. Bạn thân mến, phải chăng bạn đang nghĩ điều làm bạn vướng bận là những người mà bạn đề cập đến trong thư trước? Không, vấn đề của bạn chỉ là ở chính bạn mà thôi. Bạn không biết mình muốn gì. Bạn ngưỡng mộ sự cao quý của những phẩm cách hơn là mong muốn thực sự đạt được chúng. Bạn biết rõ làm như thế nào để có hạnh phúc, nhưng bạn không đủ can đảm để theo đuổi, vì bạn quá mัว mờ ghê những gì cản nút mình, để tôi chỉ cho bạn, bạn tưởng rằng những thứ bạn để lại phía sau là quan trọng, và chính cái lúc mà bạn hướng tới sự thanh khản của những thứ bạn đang tìm đến, bạn lại nấn ná như thể muốn kéo cái cuộc sống hiện tại, tối nhiên một người đang chuẩn bị rơi vào bùn đen tối, bạn ơi, Đó thực sự là một sai lầm tai hại, từ cuộc đời này sang cuộc đời mới, thực ra là bạn đang nâng cấp bản thân mình, giống như sự khác biệt giữa một ánh phản quan yếu ớt và một nguồn sáng rực rỡ, một thứ phát ra ánh sáng từ chính bên trong nó, trong khi một thứ chỉ phản chiếu ánh sáng từ một thực thể khác rọi vào. Cuộc sống hiện tại của bạn tràn ngập ánh sáng, đúng, nhưng từ những nguồn bên ngoài. Và vì vậy, Nếu có bất cứ ai hay thứ gì đó tránh vào giữa, nó ngay lập tức sẽ trở nên đen tối mù mịt. Chỉ có những thứ bạn đang theo đuổi và rèn luyện mới có thể khiến bạn thực sự nổi tiếng. Để tôi cho bạn một ví dụ, Ataturus từng viết cho Edamonus, khuyến khích ông ta từ bỏ cuộc sống đang có để đến với một cuộc đời huy hoàng và vững vàng hơn. Dù lúc đó Edamonus là cố vấn của một ông vua hùng mạnh, Quy quyền như núi, Epictetus đã viết Nếu với bạn vinh quang là quan trọng, bức thư của tôi sẽ khiến bạn trở nên nổi tiếng hơn tất cả những thứ bạn đang cố giữ gìn cho bản thân và khiến mọi người tìm đến quỷ lụy bạn. Chẳng lẽ đó không phải sự thật? Ai sẽ nhớ tới Edomandus nếu không phải từ những bức thư của Epictetus? Tất cả những danh hiệu, nào kẻ thống trị, nào thống đất, hay thậm chí cả vị vua người đã trao chức cho Edomeneus đều bị chôn vùi trong quên lãng. Tương tự, chính những bức thư của Susio đã khiến cho danh tiếng của Atticus còn mãi đến muôn đời. Tất cả những sự kiện quan trọng như Agrippa cưới con gái ổng hay Tiberius cưới cháu gái hay thậm chí cả Cursus Caesar là chất ổng đều không có giá trị gì theo thời gian giữa tất cả những cái tên ấy Articast sẽ trở nên mờ nhạt, và chỉ nhờ Sisuo mà nó còn vang danh muôn đời. Các vực thảm thời gian sẽ chôn gần như kết thảy. Chỉ một vài trí ốc thiên tài sẽ đối trò được với nó, và dù cho chúng cũng sẽ một lúc nào đó chìm vào dĩ vãng trong im lặng, chúng cũng đã đã tồn tại rất lâu rồi. Những thứ mà Atacurus đã hứa với bạn của ổng, tôi cũng có thể hứa với bạn, Lucilius, Tôi sẽ tìm được sự ủng hộ của những lớp con cháu Và tôi sẽ mang theo vài cái tên cùng mình Để chúng có thể trường tồn theo năm tháng Tràng thơ version của chúng ta đảm bảo sự ghi nhớ đời đời với hai người Hai người bạn may mắn Nếu có thứ gì những vần thơ của tôi có thể làm Thì đó là việc tương lai Sẽ không thể xá nhà tên hai bạn khỏi ký ức Như những dòng chữ đã được Aania in hằng trên đá thay như sự thống trị trường tồn của Đức Cha La Mã. Bất cứ khi nào vận mệnh xua đẩy một người vào quyền lực, dù là độc lập hay chia sẻ chúng với những người cầm quyền khác, họ thấy bản thân được bao quanh bởi những yêu mến. Nhà của họ luôn nhộn nhịp với khách hứa, nhưng đó chỉ là khi họ đang tại vị, họ sẽ bị trôi vào quên lãng ngay khi rời trước, trong khi tư tưởng và tên tuổi của những nhà thông thái thì được lưu danh muôn thuở và nó không những cho chính họ mà cho cả những nhân vật có trong các tác phẩm của họ nữa Giờ thì tôi sẽ không để Eramanas giữ phần trong bức thư này mà không có công lao gì Ông ta có thể trả phần nợ của bức thư cho bạn Chính vì ông ta mà Atacurus đã viết câu này thuyết phục ông làm giàu thêm cho Thysakos bằng một cách thật đặc biệt Nếu bạn muốn cây cà cầu trở nên giàu có Điều bạn cần làm không phải là đưa tiền Hay chỉ cách cho ông ta kiếm tiền Mà thay vào đó hãy diệt bớt những ham muốn của ông ta Câu nói ấy tự nó đã quá rõ ràng rồi Và cũng quá chuẩn rồi Thứ duy nhất tôi muốn gợi mở cho bạn là câu nói ấy Có thể áp dụng cho rất nhiều thứ khác nữa Nếu bạn muốn cây cà cầu trở nên danh giá thứ bạn cần làm không phải là trao cho ông ta thêm những danh hiệu, mà phải loại bỏ chúng khỏi mong muốn của ổng. Nếu bạn muốn Thế Thạc Cô luôn được sống trong thoải mái tiện nghi, thứ bạn cần làm không phải là tăng thêm tiện nghi cho cuộc sống của ông ấy, mà loại bỏ những ham muốn của ổng. Nếu bạn muốn Thế Thạc Cô sống lâu và trọn vẹn, thứ bạn cần làm không phải là tăng tuổi thọ của ổng, mà là giảm đi những ham muốn của ổng. Bạn cũng không cần phải lo nếu không viện dẫn Apaturas vì câu nói ấy là tài sản của chung. Tôi nghĩ triết gia cũng nên theo cách mà những thành viên nhị viện hay làm. Khi ai đó nói điều gì khiến tôi cảm thấy ưng ý một phần, tôi sẽ đề nghị người đó chia cái ý của họ ra, và tôi sẽ theo phần mà tôi ưng ý. Những câu nói ấy của Apaturas còn phục vụ thêm một mục đích nữa Điều khiến tôi càng muốn trích giận chúng Chúng chứng minh cho những người chỉ theo ông ta Vì mục đích thông thường Nghĩ rằng việc đi theo người nổi tiếng sẽ che giấu những khuyết điểm của họ Rằng chính họ cần sống bực thức bất kể họ ở đâu Khi một người đến trước khu vườn của Apatulas Họ sẽ thấy điều này được viết lên Tại đây, hỏi những người khác của tôi Bạn sẽ được thoải mái Bởi vì ở đây thoải mái là thứ giá trị nhất Sau đó người quản gia sẽ sẵn sàng để chào đón bạn. Tốt bụng và mến khách, họ sẽ phục vụ bạn một đĩa cháo và một cốc nước, rồi nói với bạn, chẳng phải đây là một sự chào đón tuyệt vời hay sao? Khu vườn, ông ấy sẽ nói, không kích thích sự thèm ăn, mà chỉ đơn thuần làm dịu nó. Khu vườn cũng không trao cho bạn thứ đồ uống chỉ khiến bạn khác thêm, mà thay vào đó chấm dứt cơn khác với phương thuốc tự nhiên thứ không cần tiền để mua, đây chính là sự thoải mái tiện nghi mà ở đây chúng tôi đã sống và hưởng thụ đến già. Tôi đang bàn về những mong muốn không thể bị loại bỏ bởi những lời nói xuông, mà cần phải có thứ gì đó mới có thể làm nhiều chúng. Bởi vì về những mong muốn thừa thải không cần thiết mà có thể dễ dàng loại bỏ, cổ trách, triệt hẳn, tôi sẽ chỉ nhắc bạn điều này, có thể chúng đến một cách tự nhiên. Nhưng nếu xét sẽ thấy hoàn toàn không cần thiết, bạn không nợ chúng bất cứ điều gì, những thứ bạn dành cho chúng là tự nguyện. Trong trường hợp này, cái dạ dày của bạn không biết nghe lời chỉ dẫn, nó chỉ biết đòi hỏi và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, nó cũng không phải là kẻ chủ nợ rắc rối, nó thỏa mãn với những thứ đơn giản và nhỏ bé. Chỉ cần bạn đưa nó cái bạn nợ thay vì cái bạn có thể cho nó tạm biệt, Bức thư số 22 Hãy mạnh dạng từ bỏ những thứ không quan trọng và tập trung vào những thứ có ý nghĩa với bản thân bạn. Hãy mong mình sống tốt, chứ không phải sống lâu. Bạn thân mến Giờ đây, khi đã tự mình thừa nhận rằng cần phải từ bỏ những thứ mà bạn tưởng là quan trọng nhưng thực ra lại có hại cho bạn, bạn lại hỏi tôi phải thực hiện điều đó như thế nào có những thứ chỉ có thể nói ra khi gặp mặt. Một ông bác sĩ không thể viết trong thư giờ nào, nên ăn, hay nên tắm, người bệnh cần phải tự cảm nhận nhu cầu cơ thể mình. Như một câu châm ngôn cổ, đấu sĩ tìm lời khuyên trên sàn đấu, anh ta dựa theo sự chỉ dẫn từ chính việc quan sát đối thủ của mình, cử động của cánh tay hắn, hay thậm chí chỉ là một cái nghiêng mình. Với những lời răng đợt, hay lời khuyên mang tính quân khổ, Mà ta có thể quy nạp về trường hợp tổng quát Ta có thể viết ra cho những người ở xa Hay ngay cả cho thế hệ sau Nhưng đi vào chi tiết từng tình huống Như câu hỏi của bạn Khi nào và bằng cách nào những thứ ấy Nên được thực hiện Không ai có thể đưa ra lời khuyên từ xa Vì ta cần một sự linh hoạt theo thời điểm và hoàn cảnh Bạn không những cần phải để bản thân mình có mặt ở từng thời điểm mà còn phải ước lượng nó sẽ nối tiếp nhau như thế nào, để có thể nhìn ra cơ hội cho mình. Vậy nên hãy chú tâm vào mục đích của bạn, và nếu bạn nhìn thấy cơ hội, nắm lấy nó, và hành động kiên quyết với tất cả sức mạnh của bạn để giải thoát mình khỏi những nhiệm vụ xuyên xích mà bạn đang đeo cho mình. Và đây là lời khuyên tôi có cho bạn. Nhớ lời tôi, bạn cần phải giải thoát bản thân mình, hoặc là rời bỏ cái cuộc đời bạn đang sống, hoặc là hoàn toàn khỏi cuộc đời. Nhưng thực lòng tôi tin vẫn có cách và cơ hội để bạn thực hiện theo vế nhẹ nhàng hơn, tức là chỉ cần nới lỏng những nút thách thay vì buộc phải cắt đứt sợi dây. Nhưng hãy thực hiện nó với tinh thần là nếu cách ấy không được, bạn cần phải cắt dây. Bất kể bạn có sợ hãi đến thế nào, bạn chắc chắn không thể cứ bám riết lấy cái bờ vực ấy mãi mãi, vì sớm muộn bạn cũng sẽ rơi xuống, mà thôi. tôi giờ đến lúc đó, điều quan trọng nhất là tránh những phiền thoái mới. Hãy hài lòng với những công việc bạn đã nhận về mình hoặc, như bạn vẫn thường thanh minh cho bản thân, những công việc tìm đến với bạn. Đừng ôm đồm thứ gì vượt quá bổn phận của mình, nếu không, Sự thanh minh ấy sẽ vô nghĩa đến lực cười, vì chắc chắn là chúng không thể tất cả cùng tìm đến bạn. Những thứ mà mọi người vẫn nói thường không đúng, tôi không thể làm khác được, tôi không muốn chúng. Nhưng nhìn xem, tôi phải nhận, không ai buộc phải theo đuổi giàu sang. Mọi thứ đều có những thời điểm chỉnh lại, vậy nên ngay cả khi bạn không cố cưỡng lại, bạn cũng không cần phải thuận theo dòng chảy mà ôm đồm công việc hay tích cóc của cải một cách không kiểm soát. Bạn có phiền nếu tôi trích vài câu để củng cố lời khuyên của mình. Họ là những người có tiếng nói hơn tôi. Thậm chí, tôi cũng tìm đến họ khi tôi cân nhắc hành động của mình. Hãy đọc bức thư của Attackerous bàn về vấn đề này. Đó là bức thư viết cho Adoninus bảo ông ta rời bỏ quyền lực vị trí của mình và phải nhanh lên trước khi một vài thế lực mạnh hơn gây trở ngại, và ông ta sẽ không còn có thể từ chức một cách an toàn nữa. Ataculous viết rằng, không nên làm nhiều, mà cần phải chờ cơ hội, nhưng ngay khi mà thời cơ đến, phải chết lấy nó. Nếu bạn đang lên kế hoạch để từ bỏ, bạn không thể cho phép mình chập mắt, và ngay cả khi tình thế là vô cùng nguy nan, tôi chắc rằng sự từ bỏ ấy là có lợi. Với điều kiện chúng ta không thực hiện nó khi thời cơ chưa đến, hoặc lưỡng lực khi nó thực sự xảy ra, tôi chắc rằng bạn đang mong chờ một lời khuyên từ Stoicism. Đừng để những người xung quanh bạn phê phán họ là quá khắc nghiệt, bởi họ chọn thà cẩn thận thừa còn hơn dũng cảm ngu ngốc. Bạn có lẽ đã hy vọng họ sẽ bảo vệ mình bằng cách nói, thật hèn hạ, khi chùm bước trước cánh nặng. Hãy vợt lộn với đống nghĩa vụ mà bạn đã nhận lấy cho mình. Người mà trốn chạy khỏi vất vả, mất đi lòng dũng cảm một cách quá dễ dàng trước khó khăn, không thể là một người mạnh mẽ và sống một cuộc đời nhiệt huyết. Chúng là những thứ họ sẽ nói với bạn, nhưng chỉ khi mà những công việc đó mang lại cho bạn một giá trị tương xứng, và chỉ đến khi mà bạn không phải thực hiện hoặc trải qua những thứ có thể nguy hại cho phẩm cách của mình, Bởi lẽ, bạn có thể chắc chắn rằng một người thông thái sẽ không phí phạm năng lực và tài trí của mình vào những việc xấu hoặc không mang lại lợi ích gì cho ông ta và cho cộng đồng. Và ông ta cũng sẽ không vui đầu vào công việc chỉ vì muốn bận rộn mà thôi. Ông ta cũng sẽ không làm điều mà bạn mong ông ta sẽ làm, đó là để mình bị bị cuốn vào một sự nghiệp nhiều than vọng, chịu định tất cả những thử thách nó mang lại. Ngay khi những nỗ lực của ông ta trở nên nặng nề không chắc chắn tim tàn hiểm họa rằng ông ta bị điều khiển bởi can tính của kẻ khác và không thể giữ được phẩm cách của mình ông ta sẽ rời bỏ nó nhưng không phải là đoàn tuyệt nó mà ông ta sẽ rút lui một cách từ tốn trong an toàn quay lại với vấn đề bạn có thể dễ dàng thoát khỏi những vấn đề kinh doanh Nếu bạn không quan tâm tới những thứ chúng mang lại, Những khoảng lời chính là thứ nhanh trở ta, và khiến ta dùng dằn với chúng. Dì cơ, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ những chuyện vọng ấy, phải bỏ đi ngay khi vụ mùa đến. Tôi sẽ sống thế nào, nếu không có kẻ hầu người hạ, không có kiệu trước đi. Và nhà tôi thì hưu quạnh không một bóng khách khứa Đó là những thứ mà người ta không cam lòng từ bỏ. Họ đã đánh quá chặt với những lợi ích của một cuộc đời bất hạnh ngay cả khi họ nguyện rủi sự bất hạnh ấy của mình. Họ phàn nàn về sự nghiệp của họ như cách họ phàn nàn về người yêu thức là nếu bạn xem xét cẩn thận, bạn sẽ thấy họ không ghét chúng một chút nào, dù cho họ vẫn tiếp tục phàn nàn về chúng. Để ý kỹ những người hay rên rỉ và bỏ đi, và bạn sẽ thấy... Tình trạng bị giam cầm của họ là do tự họ lựa chọn cho bản thân. Những thứ họ nói là đang khiến họ khốn khổ khốn nạn lại chính là những thứ họ đã mong muốn, và họ không thể sống, mà thiếu chúng. Vậy đấy bạn ạ, sự nô lệ chỉ định đoạt một vài số mệnh, nhưng rất nhiều người lại cố nắm chặt lấy cuộc đời nô lệ. Nhưng nếu bạn thực sự mong muốn giải thoát mình, và hướng đến sự tự do thật sự, Nếu mong nguyện duy nhất của bạn trong việc tìm đến những sự khuyến khích động viên là để bạn có thể thực hiện nó để chấm dứt lo lắng vĩnh viễn, thì cả tập đoàn tới sẽ cổ vũ cho bạn. Tại sao lại không cơ chứ? Geno, Chris Success, tất cả sở hối thúc bạn chọn một con đường bình dị mà thiên nhiên và của chính bạn nhưng nếu lý do khiến bạn đang ngoái lại sau lưng là để tính xem bạn có thể mang theo bao nhiêu thứ hay khoản lợi tích về lưu của bạn là bao nhiêu, thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự giải thoát. Chừng nào bạn còn gắn với hành lý của mình, bạn sẽ không thể bơi về bến bờ an toàn, giữ cái đầu của bạn trên mặt nước và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn thế đi. Câu Chúa phù hộ bạn, nhưng không phải theo cái cách Mà Ngài thực hiện với một số người, cho họ một dáng vẻ hiền lành tốt bụng, nhưng lại để họ tiêm đến với khổ ải. Vì món quà ấy, nó thiêu đốt, nó hành hạ kẻ được nhận, họ chỉ có một lý do để bào chữa, họ được ban những thứ mà họ yêu cầu. Tôi mới vừa đóng biệt thư, và giờ tôi lại phải mở nó ra một lần nữa, để chắc chắn rằng nó sẽ không ra đi từ đây với chút quà. Tức là những câu nói cực chất, một câu vừa hiện lên trong đầu tôi, thậm chí chính tôi còn không biết, nên ca ngợi rằng nó quá chuẩn hay quá hay. Ai nói, bạn hỏi, vẫn là Atakiris thôi. Mỗi người chúng ta ra đi như cái cách mà ta đến với cuộc sống này. Cứ chọn bất cứ người nào bạn muốn, trẻ, già hay trung niên, bạn sẽ thấy họ đều sợ chết như nhau. Nhưng đồng thời cũng sống một cách hờ hững vô tâm như nhau Không ai có chút thành tựu gì Chúng ta trì hoãn mọi thứ Mà đảm ra chúng ta phải đảm đương cho tương lai Điều khiến tôi thích thú trong câu nói này Là nó chế dịu những người già Mà sống như trẻ thơ Mỗi người chúng ta Khi chết đi chẳng khác mấy lúc ta sinh ra Ông ta nói Sai, chúng ta thậm chí còn tồi tệ hơn Lỗi là ở chính chúng ta Không phải ở tự nhiên, tự nhiên nên đưa ra lời phàn nàn với con người. Tại sao ta đưa ngươi đến với cuộc sống này với không một mong muốn, sợ hãi, không cả tinh mê tính, không tráo trở và không một thứ gì gây tai họa cho ngươi? Hãy ra đi như cách ngươi đến. Ai được chết với sự thanh thản như khi đến với thế giới đã đạt được thông tuệ? Nhưng không, chúng ta run cầm cập khi tai họa ập tới. Thở không ra hơi, mặt trắng bệt, nước mắt lạ chả, một cách hoàn toàn vô ích. Dù có thể dễ dàng chạm tới sự thanh thản, chúng ta chọn cách không ngừng lo lắng, điều gì có thể hổ thẹn hơn. Nhưng đây là lý do, bởi khi chúng ta mất hoàn toàn những phẩm cách, ta coi việc mất cuộc sống là một vấn đề. Bởi vì ta không cảm nhận được lợi ích thực sự của bất kỳ giây phút nào của cuộc sống, chúng ta chỉ biết tiêu xài chúng. Và để chúng bay mất khỏi tầm tay, không ai quan tâm mình sống tốt như thế nào. Mà chỉ bao lâu mặc dù sự thật là bất cứ ai cũng có cơ hội để sống tốt. Nhưng không ai có thể sống quá lâu. Tạm biệt. Bức thư số 23 Về hạnh phúc thực sự trong cuộc sống, và làm sao để có nó. Bạn thân mến Phải chăng bạn nghĩ tôi sẽ viết cho bạn về những thứ như mùa đông đã trôi qua em đêm biết mấy, hay sự khắc nghiệt với cái lạnh bất thường của mùa xuân, hay những thứ vô nghĩa khác mà người ta vẫn thường viết cho nhau khi càng ý? Không, tôi sẽ chỉ viết những thứ tôi cho là quan trọng với cuộc sống của hai ta mà thôi. Đó là gì? nhiều còn thứ gì khác ngoài những thứ có lợi cho tâm trí và gợi cho ta hướng đến sự thông thái? Vậy bạn có biết đâu là nền móng cho chúng? Đó là không tìm vui trong những thứ vô nghĩa. Mà không, có lẽ nó phải là đỉnh điển chứ không phải là nền móng. Vì đỉnh cao của trí tuệ là khi ta biết cần phải vui hưởng thứ gì và hạnh phúc với những thứ mà không một thế lực nào bên ngoài có thể tác động tới. Bất cứ ai bị dao động bởi hi vọng vào những thứ bên ngoài, Dù cho chúng trong tầm với hay có thể có được một cách dễ dàng Hay chưa bao giờ làm anh ta thất vọng Đều rơi vào trạng thái lo âu và không chắc chắn về bản thân Vậy nên, trên tất cả bạn của tôi Hãy học cách tận ngưỡng niềm vui đúng đắn Phải chăm bạn đang nghĩ rằng Việc tôi khước từ ở bạn những thứ đáng Để một người hy vọng Những thứ định đoạt bởi số phận hay may mắn Tôi đã lấy đi khỏi đời bạn nhiều vui thú, hoàn toàn không, mà còn ngược lại, điều tôi mong muốn là hạnh phúc đích thực sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Tôi muốn nó được sinh ra trong nhà bạn, bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Những sự vui thích khác không thể lấp đầy trái tim, chúng chỉ là những cảm giác nhỏ bé trôi qua trong cái chết mắt. Chắc bạn hiểu rõ rằng không phải ai đang cười cũng thực sự hạnh phúc. Tâm trí cần phải mạnh mẽ và tự tin, ngay thẳng, vượt trên mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Tin tôi đi, một hạnh phúc thực sự là vô cùng quan trọng. Bạn có nghĩ rằng, cũng với thái độ thư thái, hay như mấy người bê tha vẫn nói, sung sướng hứng hở, một người có thể đối mặt và coi thường cái chết, rộng mở cửa nhà đón nghèo đói, hay những đau đớn khác. Cân nhắc về thái độ ấy sẽ cho ta trải nghiệm một niềm vui lớn lao, chứ không phải là những vui thú yếu mềm và mê đắm. Đó là niềm vui xứng tôi mong bạn có được, bạn sẽ không bao giờ thiếu nó, một khi bạn đã biết có thể tìm nó ở đâu. Những mỏ lộ thiên thường có ích của, thường phải là những thứ nằm sâu trong lòng đất mới cho nguồn khoáng sản dồi dào, và chúng sẽ trả công hậu hĩnh cho nỗ lực đào mới của bạn. Tương tự. Những thói ăn chơi phù phím, để loại mắt thiên hạ, khi thực ra rất quá la, và hời hệt, vì đơn giản là chúng chỉ được đem đến từ bên ngoài, mà đâu có nền tảng của chính chúng. Còn niềm vui thực sự, thứ mà tôi đang hướng bạn đến, thì chắc chắn, và chỉ nhiều thêm khi bạn chìm sâu vào nó mà thôi. Chỉ có một cách duy nhất mà bạn có thể thực hiện để khiến mình hạnh phúc, tôi xin bạn hãy tuân thủ và cố gắng áp dụng nó. Từ bỏ những thứ lộng lấy bên ngoài, những thứ được trao cho bạn hay những thứ bạn có thể lấy được từ bên ngoài, hãy đủ dũng cảm để bước qua chúng. Hãy nhìn thẳng vào những thứ quan trọng và tìm vui trong những thứ thực sự là của bạn. Đó là gì? Bản thân bạn, hai phần tốt đẹp nhất của bạn như một con người, con với cái thân thể yếu ớt đúng là bạn không thể làm gì nếu không có nó. Nhưng hãy nhớ tới nó như thứ bạn cần thay vì một cái gì co tác Những vui thú của nó thường trống rỗng, ngắn ngủi và để lại núi tiếc Bên cạnh đó, nếu không đi cùng một khả năng kiểm soát cao Dễ trở thành những thứ độc hại Đúng, vui thú đưa ta đến bờ vực Và sẽ nhanh chóng trở thành đau khổ Nếu một người không giới hạn mình Và để nó cuốn đi Nhưng sẽ rất khó để kiềm chí Nếu một người đã coi những thoải mái cơ thể ấy như một điều đáng mong đợi, tham lam, nhưng cho những thứ thực sự tốt, là một điều tuyệt vời. Nhưng, bạn hỏi, có thể tìm thấy nó ở đâu? Để tôi trả lời bạn, nó đến từ lương tâm, từ những lời trăng dạy thiên liêng, những hành động đúng đắn, sự khinh miệt những thứ có được từ may mắn của số mệnh, từ một tâm thế luôn điềm đạm và chắc chắn. Chỉ bước trên một con đường duy nhất trong cuộc đời. Bạn nghĩ thử xem, với một người cứ luôn thay đổi những kế hoạch của mình, làm gì có thứ gì chắc chắn để anh ta dựa vào. Hay thậm chí còn tệ hơn, anh ta bị dao động bởi bất cứ cơn gió nào của vận mệnh để chúng cuốn lên và chao đảo trong suốt cuộc đời. Chỉ có vài người là có thể thận trọng cân nhắc và sắp xếp cho bản thân và những thứ họ sở hữu. Còn hầu hết chỉ như những vật tươi nổi trên dòng sông, họ không tiến, mà chỉ trôi theo dòng. Một gần sóng nhẹ nhàng cũng đủ đưa họ đi, rồi đợt khác mạnh hơn cuốn họ theo. Một dòng chảy quệ mãi đưa họ vào gần bờ, nhưng một dòng khác mạnh hơn lại cuốn họ ra biển. Bạn không muốn thế đúng không? Vậy thì hãy tự quyết định phận mình, những thứ bạn muốn, và kiên định với chúng. Giờ lại là lúc gửi quà cho bạn. Một câu nữa vẫn của Epictetus. Nếu cứ luôn phải bắt đầu cuộc sống thì thật là mệt mỏi. Hay, một cách khác, có lẽ tốt hơn, để diễn đạt cùng ý. Những người cứ mãi khởi đầu, họ sống thật tệ. Tại sao, bạn hỏi. Đúng, câu nói ấy cần đôi lời giải thích. Bởi vì với những người như vậy, cuộc đời họ chẳng bao giờ hoàn thiện. Bạn nghĩ thử xem, người nào mới bắt đầu cuộc đời. Sao có thể sẵn sàng cho cái chết? Chúng ta cần luôn tự nhủ rằng ta đã sống đủ lâu, nhưng không ai có thể làm vậy khi mà họ mới bắt tay vào một công việc hay một dự án mới. Nhưng bạn đừng tưởng chỉ hiếm người như thế, không phải đâu, gần như tất cả đấy bạn ạ. Thực tế, nhiều người chỉ mới bắt đầu sống khi đã cận kề cái chết. Nếu bạn ngạc nhiên với điều ấy, để tôi tiết lộ cho bạn một điều còn kinh ngạc hơn. Nhiều người đã chết, thậm chí trước cả khi họ được sinh ra đời. Tạm biệt. Bức thư số 24 Bạn về cái chết Bạn thân mến Bạn biết rằng bạn đang lo lắng về kết quả của vụ kiểu tụng mà kẻ thù đã tạo ra. Bạn cho rằng tôi sẽ khuyên bạn nên nghĩ đến những thứ tốt đẹp hơn và tìm chút an yên trong sự cám dỗ của hy vọng. Sau tất cả, Có lý do gì để lo lắng về những thứ trong tương lai, hủy hoại hiện tại, vì những lo sợ chúng mang lại? Khi mà chúng đến, ta sẽ có thời gian để giải quyết chúng. Rõ ràng là ngờ nghịch khi bị hoảng loạn ngay lú xe này, chỉ bởi bạn sẽ bị hoảng loạn trong tương lai. Nhưng không, tôi sẽ chỉ cho bạn một con đường khác để đến với thanh thản. Nếu bạn muốn chấm dứt lo toan, hãy tập trung tâm trí bạn vào chính những thứ bạn lo no sợ sẽ xảy ra, và tưởng tượng như thể chúng chắc chắn sẽ xảy ra vậy. Bất kể điều đó là gì, hãy ước lượng hậu quả trong đầu, và cả sự sợ hãi của bạn. Bạn sẽ sớm nhận ra những thứ bạn sợ thực chất không quá to tác, hoặc sẽ chống qua. Thậm chí tôi cũng sẽ không cần phải đưa cho bạn quá nhiều ví dụ để bạn tin. Mỗi thế hệ đều chứa đầy những tấm hương như thế. Bất cứ nơi đâu ta hướng sự chú ý tới, trong nước hay nước ngoài, những cá nhân với tâm trí vững vàng hoặc cực kỳ niêm khí đều sẽ xuất hiện trong tâm trí ta. Thử cho rằng bạn bị kết án, có gì tồi tệ sẽ xảy đến với bạn hơn là bị lưu đầy hoặc ngục tù, hay có gì đáng sợ hơn bị thiêu cháy. Hãy nghĩ đến từng thứ một trong số chúng, và tự nhắc bản thân những người đã đối mặt với chúng một cách dũng cảm. Bạn thậm chí không cần phải tìm kiếm, mà sẽ có cơ số người để nhớ về. Retilius cam chịu án như thể thứ duy nhất quan trọng với ông ta là bị đánh giá sai. Mêthausa chấp nhận đi đây một cách dũng cảm, và Retilius thậm chí còn hân hoan. Trong khi Mêthausa quyết tâm sẽ trở về, Vì tình yêu đất nước, Virginia từ chúi trở về vì chống đối Sula, người mà ở thời điểm đó là tối thượng không ai dám cãi lại. Socrates giảng bài trong tù và mặc dù có những người sẵn sàng sắp xếp giải thoát cho ổng, ông từ chối ở lại trong tù để đối mặt với hai thứ mà người đời vẫn sợ đến vãi mật. Cái chết và tù đầy, Luches tự cho tay mình vào lửa Chỉ cần bị bỏng đã đau khổ lắm rồi, còn khó tưởng tượng đến thế nào nếu chính ta lựa chọn hành động thiêu cháy một phần cơ thể mình. Bạn thấy không, một người đàn ông không cả được học hành trường lớp, không một lời chỉ dạy về cách đối mặt với cái chết hay đau đớn, mà chỉ bằng chính sức mạnh. Sự ngoan cường và lòng dũng cảm của một người lính đã tự thực hiện sự tra tấn mà kẻ thù định dành cho mình. Ông ấy chứng kiến tay phải mình bị hủy hoại trong ngọn nửa của kẻ thù, da thịt bị nung cháy và từ từ tách rời khỏi xương. Nhưng ông ta không hề giao động hay có ý định rút tay ra, mà chính kẻ thù phải dập tách ngọn nửa bên dưới. Có những thứ khác ông ta có thể thực hiện, nhưng chắc chắn không có hành động nào có thể dũng cảm hơn thế. Hãy chú ý sự mạnh mẽ của phẩm cách dũng cảm khi đối mặt với hiển nguyên. Nó lớn hơn rất nhiều so với sự tàn ác đề ra những nhiễm nguy ấy. Cô cảm thấy còn dễ dàng tha tội mưu sát của Nutris hơn là Nutris tự tha thứ cho mình, vì đã thất bại. Những ví dụ như thế cứ mãi được nhắc đi nhắc lại trong tất cả các trường phái. Khi bạn nói đến việc coi nhẹ cái chết, chắc bạn sẽ lại nơi Keto ra, đúng không? Bạn hỏi, tại sao không cơ chứ? Tại sao tôi không thể nhắc lại với bạn về đêm cuối của Keto? Ông ta vẫn có thể ung dung mà đọc Plato với lưỡi kiếm để bên mình. Đó là hai thứ mà ông ta đã chọn để đối mặt với giờ khách cuối cùng của cuộc đời. Một thứ cho ông dũng cảm để đối mặt với cái chết và một thứ để ông tự kết thúc đời mình. Sau khi ông ta lo liệu chuyện hậu sự, Dù cho thực ra cũng chẳng có hy vọng gì cho tương lai tốt đẹp hơn, ông ta quyết định là sẽ không ai có quyền hành hình, hay cơ hội, để cứu ổng, rút gươm, lưỡi gươm mà ông ta luôn gìn giữ sự cao quý. Ông ấy nói, sứ mệnh, người đã khước từ mọi mong muốn của ta. Cho đến nay ta đã chiến đấu cho quê hương mình, cho tự do của nó, chứ không phải của mình ta. Mục đích duy nhất của đời ta không phải là được tự do mà là được sống giữa những người tự do Giờ đây mục tiêu ấy đã không còn hy vọng gì nữa Hãy để ta ra đi Sau đó ông ta lấy gươm tự đâm chính mình và khi mà vị thầy thuốc đến cố sức băng bó nó lại với chút máu ít ỏi còn lại khi đã quá yếu nhưng với một tinh thần vẫn ngoan cường và mạnh mẽ và sự canh hận lúc ấy không chỉ với Caesar Mà với chính bản thân ông ấy, ông ấn bàn tay mình vào gất đâm và lôi ra một phần của tâm hồn cao quý vượt trên tất cả các sức mạnh thống trị khác. Tôi không chết đóng những ví dụ ấy chỉ vì mục đích văn chương, mà để khuyến khích bạn đừng sợ hãi những thứ tưởng chừng rất nguy hiểm. Sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều để làm điều đó, nếu tôi có thể chỉ cho bạn không chỉ những người thông thái có thể đối mặt một cách nhẹ nhàng với những nhiễm nguy. Rất nhiều người dù có thể vô cùng tồi tệ ở những mặt khác lại vẫn có thể làm như thế. Ví dụ như CTO, bố vợ của Pompey, một cơn gió ngược lươi tàu của ông ta về lại châu Phi, bị bắt giữ bởi kẻ thù, ông lấy kiếm tự đâm mình. Và khi mọi người hỏi, thì ông trả lời, mọi thứ đều tốt đẹp. Chính câu nói đó khiến ông ta sánh ngang với những vị anh hùng đi trước và lưu danh muôn đời sau. Thực sự là một điều lớn lao khi có thể chiếm context, và lớn lao hơn nữa khi có thể vượt trên cái chết. Mọi thứ đều tốt đẹp, nếu có cái chết nào cao quý hơn cho một vị tướng. Tôi không ngồi nguyên thiên chuyện lịch sử với bạn, và tôi cũng không thu thập ví dụ từ mỗi thế hệ. Dù có rất nhiều người có thể coi nhẹ cái chết, quan sát chính thời đại của chúng ta, thời đại của lưỡi biến và hư hỏng. Nó cũng có thể cho ta những ví dụ về những người ở các tầng lớp khác nhau, độ tuổi khác nhau, có thể chấm dứt sự bất hạnh của họ bằng cách tìm đến cái chết. Tin tôi đi, cái chết thực sự không đáng sợ, và chỉ cần một chút dứt khoát trong thái độ, một người có thể tìm đến nó một cách bình thoảng. Vậy nên hãy lắng nghe một cách không sợ hãi sự kết tội từ kẻ thù của bạn. Lương tâm trong sạch của bạn cho bạn lý do để tin tưởng Và vì rất nhiều thứ khác có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng Hy vọng điều tốt nhất Nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất Hãy nhớ trên hết Đừng chấn động Quan sát kỹ mọi thứ Và bạn sẽ học được rằng Không có gì đáng để sợ hãi về tình cảnh của bạn trừ chính đổi sợ hãi Bạn thấy đấy Với trẻ con Những người thân quen như bố mẹ có thể dễ dàng làm chúng sợ gần chết chỉ cần bằng cách đeo mặt nạ. Thực ra chính điều đó đang xảy ra với chúng ta. Những đứa trẻ to sát chỉ là với chúng ta. Chiếc mặt nạ cần phải lột bỏ, không phải từ người khác, mà từ những sự kiện. Và khi đó sự sợ hãi sẽ chấm dứt. Tại sao ngươi lại làm một sưu về gươm đau và những đau đớn hành hạ thoát, Hãy tránh xa ta với những thứ đó đi mà dọa bỏ ngốc ngươi chỉ là cái chết thứ mà mới hôm qua nuôi lệ hay thậm chí người hầu của ta còn có thể khinh thường tại sao phải bày ra thêm lần nữa những thứ đồ tra tấn này trước mắt ta tại sao chúng lại còn được thiết kế đặc biệt cho từng bộ phận của cơ thể tại sao có đến cả ngàn dụng cụ để thách từng bộ phận cơ thể hãy bỏ những thứ ấy đi những thứ khiến chúng ta trở nên bàn hoàng với sợ hãi Và ngươi hãy làm im lặng những tiếng rên rỉ, khóc lóc Và hết thất thanh của những người cũng đang bị hành hình Ngươi cũng chỉ là sự đau đớn Thứ mà người bị viêm khớp khinh thường người mắc chứng khó tiêu chịu đựng trong các bữa tiệc linh đình Hai thứ mà người phụ nữ bình thường nhất cũng có thể chịu đựng khi sinh đẻ Nếu ta có thể chịu được ngươi, ngươi chả có gì đáng kể Còn nếu không, thì ngươi cũng qua nhanh thôi Ghi nhớ những lời nói ấy trong đầu bạn Bạn đã nghe chúng quá nhiều lần Và nói chúng nữa Nhưng chỉ có hành động của bạn Mới có thể chứng tỏ liệu Những lời bạn nói có đúng hay không Vì sự buộc tội nhục nhã nhất Với chúng ta Như những người yêu triết là ta chỉ nói Chứ không thể thực hiện Ok, vậy cái chết Lưu đầy, sự đau đớn đến với bạn Nhiều đây có phải lần đầu bạn nhận thấy Bạn sinh ra để đón chúng Bất cứ thứ gì có thể xảy ra, hãy nghĩ đến chúng như chắc chắn sẽ xảy. Cha, tôi biết bạn đã thực hiện những điều tôi khuyên. Vậy trên đó, bạn đừng để sự lo lắng của bạn chiếm ngự trí ốc, vì nó sẽ làm não bạn tê liệt, và bạn sẽ có rất ít nhợi khí khi bạn cần chứng tỏ mình. Hãy hướng suy nghĩ của bạn xa khỏi tình trạng hiện thời, đến với những sự kiện đại chúng. Nói với bản thân bạn rằng cái cơ thể bạc nhược này không vĩnh cửu, và nó rất mong manh. Không chỉ những đau khổ có thể đe dọa nó, ngay cả những thoải mái tiện nghi cũng hoàn toàn có thể đầy đọa nó. Tiệt tùng khiến nó không thể tiêu hóa, rượu bia khiến nó chấn động, và làm tê liệt các dây thần kinh, ham muốn, tình dục, khiến đại nhanh tốc độ lão hóa, đặc biệt là cuộc hết, tôi sẽ trở nên nghèo khổ đúng. Và tôi sẽ là một trong những người như vậy Tôi bị lưu đầy tôi sẽ nghĩ mình như một người sinh ra ở nơi bị lưu đầy Tôi bị tiếc chí di cơ, bạn nghĩ giờ bạn đang tự do Tự nhiên đang hành hạ ta trong thân xác y ạc nặng nề này, này Tôi sẽ chết Thứ mà bạn đang thực sự nói là Tôi sẽ không còn bị đe dọa bởi đau ống, tù đầy, hai cái chết Tôi sẽ không ngờ nghịch đến nỗi hát cho bạn nghe bài hát của Attaculous về sự vô nghĩa của nỗi loa địa ngục, rằng Excel không cuốn quanh bánh xe, hay Success không phải dùng vai mà đẩy tạng đá lên mỗi ngày, hay ruột một người không thể bị tháo ra lách vào, không ai ngu ngốc đến độ sợ Proberus, bóng túi, hay những bộ xương ma cà rồng, cái chết hoặc là tiêu thụ ta hoặc là giải phóng ta. Nếu chúng ta được giải phóng, điều tốt đẹp hơn sẽ chờ đón ta, khi mà những gánh nặng đã được giải thoát. Nếu cái chết tiêu thụ ta, vậy chả có gì chờ đợi ta cả, cả điều tốt điều xấu đều đã qua. Giờ hãy cho phép tôi nhắc bạn nhớ về bài thơ của chính bạn, vì có lẽ bạn phải hiểu rõ bạn viết nó không phải chỉ cho người khác mà cho chính bản thân mình. Thật xấu hổ khi nói một đường làm một nẻo. Vậy còn xấu hổ đến thế nào, nếu viết một đường hành động một nẻo? Tôi nhớ có lần bạn đã mở rộng từ chủ đề, chúng ta không đối mặt với cái chết một lần duy nhất, mà từ từ tiến đến nó. Chúng ta chết mỗi ngày một chút, vì mỗi ngày một phần của cuộc sống bị lấy mất khỏi ta. Ngay cả khi chúng ta còn đang phát triển, cuộc đời ta đã đi xuống. Ta mất thời bậc bỏng biết đi, thời thơ ấu, rồi trai trẻ. Tất cả thời gian của ta bị mất trong khoảnh khắc nó trôi qua, đến tận ngày hôm qua, và ngay cả hôm nay cũng bị chia cắt bởi phần đã mất, như chiếc đồng hồ nước không chỉ làm cạn đến giọt cuối cùng, mà còn tất cả những thứ trôi qua nó trước đó. Giờ cuối cùng của cuộc đời không phải là thời khắc duy nhất ta chết đi, mà chỉ cho ta cái kết cục của sự chết mà thôi, đó là khi ta chạm tới cái chết. Nhưng thực ra ta tiến đến nó từng bước mỗi ngày. Khi bạn giải thích tất cả những điều đó, bạn nói Cái chết không phải là một sự kiện, cái chết mà thực sự đến với chúng ta chỉ là cái cuối cùng. Tôi nghĩ bạn nên đọc lại lời mình thay vì bức thư của tôi. Tôi biết bạn đang tìm kiếm món quà của mình trong thư này, những câu nói có thể truyền ngựa cho bạn. Tôi sẽ cho bạn một thứ chính tôi đang nghiên cứu. Attachios chế dịu những người mong muốn cái chết như chính những người sợ hãi nó. Tìm đến cái chết chỉ bởi khinh ghét sự sống thì thật là ngu ngốc, khi mà ngươi, chính thái độ của ngươi, khiến cái chết trở thành một thứ đáng tìm đến, hay một câu nói tương tự của ông ta. Có gì ngu ngốc hơn là tìm đến cái chết khi mà nỗi sợ chết khiến cuộc sống của bạn không yên, và một câu nữa cũng của ổng. Tôi cảm thấy sự sự ngờ nhật, không, sự điên khùng của loài người, khi mà họ tìm đến cái chết bởi nỗi sợ chết. Bằng việc nhắc lại những câu nói ấy, bạn sẽ làm vững hơn tâm trí mình, để có thể chịu đựng cả cái chết lẫn sự sống. Bởi chúng ta cần được chỉ bảo, để có thể vững tâm trước cả tình yêu quá tha thiết với cuộc sống lẫn sự khinh ghét nó tột cùng. Ngay cả khi lý trí hướng một người tìm đến cái chết, Hành động ấy cũng không nên được thực hiện một cách vô tâm hay nhanh chóng. Một người đàn ông dũng cảm và thông thái không nên chạy trốn khỏi cuộc sống, mà chỉ nên rời khỏi nó mà thôi. Đồng thời, hay đặc biệt, một người cần tránh bị ảnh hưởng bởi ý định muốn chết. Bởi cũng giống như những thứ khác, bạn tôi ơi, có một sự suy xếp bệnh hoạn chờ đợi cái chết thứ đã thu hút những người thuộc dòng giống cao quý và có thiên hướng ưa liều lĩnh, và đồng thời những người nhút nhát và hèn kém Bọn đầu tiên khinh ngạo đời, bọn thứ hai bị đời làm cho thất vọng. Những người khác cảm thấy họ đã bị làm cho chán lấy với một vòng lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt của cuộc đời. Họ không cam ghét đời nhiều như họ khinh nó. Chúng ta thậm chí có thể bị ảnh hưởng bởi nó ngay khi đang tìm hiểu kiếp học. Khi ta nói, còn bao lâu nữa cho những thứ lặp đi lạc lại này, ý tôi là còn bao lâu tôi phải dậy và ngủ, ăn và lại. Đói, rồi lại lạnh hay lại nóng, không thứ gì có kết thúc, tất cả mọi thứ đều kết nối đến mọi thứ khác trong cuộc đời. Mọi thứ đuổi theo những thứ khác theo vòng lặp đêm đến sau ngày, ngày sau đêm, hè đến thu, thu đến lạnh giá của mùa đông, rồi mùa đông nhường bước cho sơn về. Mọi thứ ra đi chỉ để lại quay lại Tôi chả làm thứ gì mới Nhìn thấy thứ gì mới Người ta có thể phát bệnh Vì những thứ như thế Có rất nhiều người cảm thấy Không phải là cuộc sống quá khó khăn Nhưng vô nghĩa Tạm biệt Bức thư số 25 Đôi dòng về chỉnh đúng bản thân Bạn thân mến Ta sẽ cần những cách thức tiếp cận khác nhau Với hai người bạn của chúng ta Một người cần phải được chỉ bảo để loại bỏ những thói xấu của ông ta, người còn lại cần phải mạnh tay hơn để giúp ông ta phá vỡ chúng. Tôi sẽ thẳng thắn mà nói trắng mọi thứ, vì nếu tôi không thật lòng quý trọng ổng, tôi sẽ không phải xúc phạm ổng như vậy làm gì. Dì cơ, bạn hỏi ông không định thu nạp một học trò ở tuổi tứ tuần đấy chứ Seneca. Như đến tuổi của ông ta đi, người ở tuổi ấy sẽ rất bảo thủ và khó để bị thuyết phục đấy. Sẽ không thể chỉnh đúng ông ta, bởi người ta chỉ đúc tượng khi xác còn mềm thú thực tôi cũng không chắc mình sẽ thành công. Nhưng tôi thà thất bại trong cố gắng còn hơn là ngồi không nhìn ông ta như vậy. Và tôi cũng sẽ không từ bỏ hy vọng của mình. Ngay cả người bị liệt hay tai biến nhiều khi còn có thể khỏi. Nếu bạn cứ cố gắng kiên trì Và nếu bạn bắt họ làm đi làm lại những thứ có ích cho họ Mà ý chí của họ có thể đã từ bỏ thật lòng tôi cũng chẳng có nhiều hy vọng với người còn lại Trừ một điều là ông ta còn biết ngượng trước những thói xấu của chính mình Chúng ta cần nuôi dưỡng cái dấu hiệu xấu hổ ấy Một khi nó chắc chắn trong đầu ông ta Sẽ còn hy vọng Bởi ông ta là một người lão luyện Ta cần tiếp cận một cách cẩn thận hơn, để ông không từ bỏ. Và chưa khi nào cơ hội ấy đến rõ rệt như lúc này, khi ông ta đang đang sống trong thanh tịnh, và có thời gian để nhìn lại và chỉnh đúng đời mình. Sự dịu bớt này của ông ta đã đánh lừa người khác, nhưng không thể lừa được tôi. Tôi tin những thói xấu của ông ta sẽ trở lại và nguy hiểm hơn, vì tôi biết chúng chưa mất mà chỉ tạm thời không hoạt động mà thôi. Tôi sẽ dành vài ngày để nghĩ thêm về điều này và xem xem ta có thể làm gì. Còn với bạn, hãy cho thấy sự dũng cảm của bạn bằng cách từ bỏ đống hành lý của mình đi. Gần như không có gì ta sở hữu là cần thiết. Hãy để ta về với quy luật tự nhiên và giàu có là điều đã đợi sẵn. Những thứ ta cần thì luôn có sẵn hoặc rất rẻ. Bánh mì và nước lọc là những thứ tự nhiên yêu cầu. Không ai là quá nghèo cho những thứ đó, và ai có thể kiểm soát những ham muốn của mình đơn giản như vậy, sẽ có thể cạnh tranh về hạnh phúc với Jupiter. Như những gì Atacurus đã nói đến, nhân tiện nhắc đến ông ta, tôi sẽ trích một câu nói của Atacurus. Hãy làm mọi thứ như thể Atacurus, đang quan sát bạn, Hiển nhiên sẽ rất có lợi, nếu thiết lập một kế hoạch về thời gian, Và có một người theo dõi bạn, người mà bạn nghĩ có thể khiến bạn thay đổi bản thân, để chắc chắn sẽ vĩ đại hơn rất nhiều nếu bạn sống như thể những người thông thái mà bạn ngưỡng mộ, luôn bên bạn. Nhưng tôi thậm chí có thể hài lòng với chỉ, hãy để mọi thứ bạn làm được hoàn thành như thể có ai đó chứng kiến. Ở một mình khuyến khích mọi thói xấu của ta, chỉ khi bạn đã tiến bộ đến một mức nhất định, Khi có thể tự làm người chứng kiến cho chính mình, thì hãy thua nghĩ về họ. Nhưng trong lúc này, hãy để họ canh giữ và che chở cho bạn. Hãy nghĩ đến Keto, hay Sipio, hay Lê, Lê hay bất cứ ai khác mà ngay cả hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng không thể ngăn họ chặn đứng những lỗi lầm hay thói xấu của họ. Khi bạn có họ ở bên, bạn sẽ không cho mình làm điều gì trái với phẩm cách của mình. Khi bạn đã thành công với điều đó, và có chút bạn lĩnh trong ánh mắt hay phong thái, tôi nghĩ bạn có thể theo lời khuyên tiếp theo của Epicurus. Lúc mà bạn cần phải thu mình vào trong nhất lại chính là lúc mà hoàn cảnh bắt bạn phải ở giữa đám đông. Ý câu nói ấy là ta cần phải khiến mình khác biệt với đám đông. Tuy nhiên, khi mà tâm trí bạn chưa thực sự ổn định, hãy tìm kiếm một ai đó. Vì gần như tất cả mọi người đều tốt đẹp hơn, khi có người khác nhìn vào bất kể người đó quen bạn hay không. Câu nói này của Attaculous là cho những người thông thái hay người đã gần đến được cảnh giới ấy. Còn nếu không, người đó nên ở giữa đám đông để tránh phải ở một mình. Một mình, anh ta sẽ ở quá gần một người xấu xa nguy hiểm. Tạm biệt!